Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 227 Nhập Sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Vân Hải liệt quang trận cũng từ sau trận chiến này mà danh vang xa. Rồi, cho dù là đại trận trấn phái của chính ma lưỡng đạo cũng theo sau. Không kịp từ đó trở thành châu nhất đại kỳ trận. Ân, Lâm Hiên gật đầu, mặt lộ vẻ suy tư, xem ra những điều quan trọng chưa. Biết về thiên mục phái còn không ít. khi hai người đang nói chuyện phiếm sương mù dày đặt trong trận càng cuồn cuộn tuôn ra dữ dội tiếp sau là một vầng kỳ quang trói mắt từ bên trong lói rộng ra mơ hồ truyền ra âm thanh như tiếng lôi minh hầu hết các tu sĩ bị kinh hãi vong vàng đưa tay lên che nhãn quang kỳ quang kia bỗng nhiên thu lại cũng cực nhanh đám tu sĩ bỏ tay xuống sắc diện đều lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc chỉ thấy vùng sương mù dày đặc đã tan biến không còn nhường chỗ cho những đóa bạch vân bồng bình đoàn người có cảm dưới chân và bên hông trôi nhẹ đi chung quanh mơ hồ còn vang lên tiếng nhạc phiêu diêu dường như cảm giác đang đưa thân vào chốn tiên cảnh các tu sĩ phóng tầm mắt ra khắp nơi dò xét khác lạ lâm hiên chỉ là nhìn thoáng qua đồng tử hơi co rút lại mặc dù hắn cũng chưa từng học qua trận pháp thuật Nhưng Trần Kỳ lại, từng sử dụng nhiều lần. Về phương diện này cũng xem như là có hiểu. Biết nhất định, hắn lén đem thần thức thả ra quả nhiên cảm nhận linh. Khí xung quanh ba động vô cùng kỳ lạ. Bên ngoài nhìn khác nào nhân. Gian cõi tiên, thực ra đối phương là đem Vân Hải liệt quang trần khai. Mở ra, tin rằng lúc này nếu như phát hiện có người muốn gây rối bọn họ lập. tức dùng pháp uy của trận sát diệt một bộ phận tu sĩ vẫn xem như không biết tiếp tục thả hồn vào cảnh đẹp trước mắt bộ dáng cao hứng vô cùng ngay cả điện tiểu kiếm bên cạnh dường như cũng vui mừng không thôi thoáng một sát na lâm hiên phát hiện điện tiểu kiếm mặc dù vẻ mặt tươi cười nhưng trong đáy mắt mơ hồ có một luồng sáng kỳ dị chuyển động tay nắm cây phiên la dương như cũng chuyển sang màu trắng Lâm Hiên tự nhiên là lưu ý, cũng không có biểu hiện gì, vẫn là bộ dáng lặng lẽ quen thuộc. Qua một thời thần, một người trung niên khoảng tứ tuần từ trong biển mây đi ra, Vương trưởng quỹ và và hắn tiếp chuyện vài câu, sau đó lão Vương cáo tử rời đi, có chút xấu hổ, làm cho các vị đạo hữu đợi lâu. Tại hạ là Lục Vũ, chính là quản gia tệ phái. Hoan nghênh các vị đồng đạo tới thiên mục. Sơn. Bây giờ xin mời theo ta. Tuy nhiên trước đó. Xin các vị cho ta. Xem ngọc bài. Sau khi xem xét không thấy gì khác lạ. Lục vũ lộ ra vẻ tươi cười từ. Nay các vị chính là quý khách tệ phái. Xin theo sát tại hạ một chút. Nhìn vạn lần không tùy ý đi loạn. Nếu không đi vào cấm chế tệ phái. Trong lòng vạn phần ái náy. Đương nhiên, hắn đây là uyển chuyển thuyết Pháp. Đoàn tu sĩ đều trong. Lòng thầm kêu lạnh, hóa ra biển mây Mỹ lệ là sát khí phân bố trong. Trận Pháp. Vẻ mặt người nào cũng ngưng trọng, vội đi theo sau lục vũ. Sợ đi nhầm một bước là vạn kiếp bất phục. Trong biển mây đi ước chừng một tuần trà. Phía trước đột nhiên sáng. Người, một hẻm núi kỳ vĩ hiện ra trong mắt đoàn người, ngay cửa vào sơn. đạo có một khối thạch bia to lớn ước chừng cỡ vạn cân mặt trên có khắc ba chữ to thiên mục sơn kim sắc tỏa ra lóng lánh khí thế phi thường ha ha hiện tại các vị đã tiến vào trong tề phái trong sơn đạo là tạm thời dựng một phường thị giao dịch các vị đạo hữu nếu như là muốn trao đổi giao dịch gì có thể tự mình đi tham quan nếu như là muốn đi Ra thì cần lần nữa đi ra ngoài sơn đảo Tự nhiên sẽ có bổn môn đệ tử Cung tiến các vị quý khách Hội giao dịch diễn ra trong 3 ngày Ngay giữa phường thì cũng có khách sạn Các vị có thể an nghỉ Chỉ xin các vị đảo hữu chú ý một điểm Không tùy ý rời phạm vi sơn đảo này đi sâu Vào nơi vùng đất trọng yếu của bổn môn Nơi đó cấm chí nặng nề người Ngoài mạo mùi xâm nhập sẽ bị coi là với bổn môn có địch ý cần tránh cần tránh lục vũ vẻ mặt hiền hòa nhưng mà nói xong hai lời cuối âm thanh đột nhiên chuyển thành nghiêm khắc chứa đừng dùng ý uy hiếp đoàn tu sĩ tự nhiên là xác nhận không thôi lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên không ai có ý tới nơi này gây chuyện lâm hiên vẻ mặt hờ hứng không nói gì nhưng trong lòng hắn có chuyện băn khoăn Thiên mục phái thế lực không phải nhỏ, với lại còn trồng ra. Nhiều linh thảo ngoại giới đã tuyệt tích. Chỉ là từ đầu đến giờ, đều là một nhóm linh động kỳ cùng chúc cơ kỳ tu sĩ. Những lão cao thủ kết. Đan, lại không có hứng thú gì chăng? Lâm đại ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Âm thanh điện tiểu kiếm chuyển đến tai, lâm hiên này mới hồi phục tinh. Thần cười khổ nói ta chỉ là thấy kỳ quái. vì sao các đồng đạo lần này không thấy có kết đan kỳ tiền bối ha ha như thế nào lại không có chỉ là những cao thủ thân phận cao vời sẽ tự nhiên không đi cùng chúng ta thôi ơ không phải đến rồi sao điện tiểu kiếm đột nhiên chuyển hướng nhìn lên hơi kinh ngạc khô nhỏ lên lâm hiên giật mình theo ánh mắt của điện tiểu kiếm nhìn tới từ biển Mây bồng bềnh kia, một tiên hạt kỳ vĩ đang bay đến. Nói là hạt nhưng con linh cầm lại quả thực thật to lớn. Chỉ là hai Cánh mở ra đã dài tới hơn ba trượng, nhẹ nhàng bay lượn, nhưng luồng. Khí xung quanh giống như sông tố bao quanh. Trên lưng của nó, mờ ảng có mấy bóng người đang đứng, mặc dù diện mạo. Đều lạ lẫm. Nhưng bất kể nam nữ, mỗi tây người lại đều khí thế bất thường. Từ xa có thể cảm giác được linh áp to lớn hiển nhiên là kim đan đại. Thành người tu chân A. Những tu sĩ ở dưới trên mặt đều xuất hiện gì sắc. Phần đông là hâm mộ. Không ngứt hoặc là thầm đố kỵ không thôi. Hình như không phải người chính ma hai đạo Lâm Hiên hiện lên vẻ cười nhạt. Lần này không biết là vì tránh nghi. Ngờ hoặc giả là có âm mưu gì khác. Chính ma lưỡng đạo không có phái. Để tử qua đây, biểu hiện xem ra bọn họ không tham gia, nhưng thực ra chưa chắc là tốt. Với mình, tiên hạc cũng không có ở tốc khẩu dừng lại trực tiếp bay vào trong. Ở giữa không trung có một tòa ốt hào hùng nổi lơ lượng chính là quý nhân. Các chuyên dùng để tiếp đãi ghét đan kỳ tu sĩ. Mơ tê rơi không một.